Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất, đám người làm khác cũng thấy số châu còn đủ, nên lấy rất làm lạ. Mà dù có mất thì cũng không có cớ gì để mà đi giết anh ta bằng cái cách tàn nhẫn như vậy. Cách chết của anh Đinh đã được nhiều người truyền tin khắp cả thôn và nhiều người cũng đã bỏ làng đi vào tận trong rừng sâu để mà thoát cái cảnh nô lệ cho nhà tổng. Sự việc nhiều người dân và đám gia nhân trong nhà bỏ trốn khỏi làng khiến cho ông càng thêm điên hơn và lệnh cho mấy chục người canh giữ, nếu thấy ai bỏ đi thì cứ đánh chết ngay, không có cần nói gì thêm. Sự việc tạm yên được được gần tháng sau thì trong thôn lại xôn xao cái chuyện ma mị khó giải thích. Và một buổi sáng ở chợ có vài ba người đang ngồi ăn, tám chuyện thiên hạ với nhau. Này, này, này, này. Mấy bà có nghe chuyện hồn thằng Đinh về hại làng mình hay chưa? Trời giời ơi, bà nghe ai nói vậy hả? Trước giờ làm chó gì có cái chuyện ma quỷ giết người bao giờ chứ. Mà có thì cái đám giết là ai, bà cũng biết rõ còn gì. Nhưng bà ta thì vẫn cứ khẳng định chuyện hồn ma của đinh đã về báo oán nhưng lại nhắm vào người dân trong thôn. Ôi giời ơi, mới tối ngày hôm qua, nhà con mụ lành la làng cả đêm đấy thôi. Tôi chạy qua để xem chuyện gì. Thì thấy bà tạc quỳ lại rồi gọi tên thằng Đinh xin tha mạng gì đó đấy. Ủa? Có thật không hả? Nhưng lý nào? Nó lại đi giết người không hại nó đấy chứ. Có thêm vài người khác ngồi gần bàn tán với hai bà cũng lên tiếng hỏi thêm. Thế là lúc đầu có vài người biết chuyện. Nhưng đến chiều thì cả thôn đã xôn xao đến khi lọt vào tai của lão tổng. Thằng xử đâu? Lên ta bảo coi. Tiếng của ông kêu tên gia nhân lên sai việc. Lúc này thì bà Kim Lan đang ngồi soi gương hỏi vọng lại. Ông đừng nói là đi tin mấy cái chuyện vớ vẩn đang gây xôn xao trong thôn đấy nhá. Mấy cái con mụ rảnh hơi đi đặt chuyện chứ không có cái gì đâu. Ông Tẩm nói. Ừ, sao bà biết là không có thật chứ? Ờ cái thôn này từ trước tới giờ làm gì có chuyện như thế mà nếu không có thì sao bọn nó lại làm loạn lên như vậy chứ? Lúc này tên doanh nhân chạy lên tới đang quỳ đầu để thưa chuyện. Dạ ông Tầm gọi con có gì dạy bảo ạ? Lão Tầm. Mày có nghe chuyện gì về chuyện đang gây xôn xao bên ngoài hay không? Nguyên nhân gì thì nói cho tao nghe xem nào. Anh Siêu. Dạ bẩm ông, hồi sáng con có hỏi thăm và tìm đến tận nhà của bà Lành thì được biết là bà ta đang ốm rất nặng, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra và nguyên nhân làm sao. Mấy thầy thuốc thì cứ lắc đầu không rõ được nguyên nhân là gì và tìm được ra bệnh ạ." Lão tổng đứng lên đi lại gần anh nói: "Ừm, um, chuyện này có thật hay không vậy? Bây giờ mày chạy ra đó để nghe ngóng tình hình kỹ xem, rồi về báo lại ngay cho ta." Anh Ba Sử dạ vâng ạ, nhưng con đang canh kho thóc ạ, sao mà đi được ạ ông?" Bà vợ lên tiếng: "Mày cứ đi đi, bà cho người khác canh." Hôm nay việc của mày là có được thông tin chính xác về cái chuyện đó, nghe không? Anh Sửu vội chạy ra bên ngoài để tìm hiểu chuyện nhà bà Lành. Bà Kim Lan quay qua hỏi lại chồng mình, mà ông thấy cái chuyện này có đáng lo hay không chứ? Lỡ nó về tìm mình thì sao? Lão cười to lớn. <cười> bà cũng biết sợ cửa đấy à? Trước giờ cứ giết bao nhiêu người rồi. Mà thôi, bà cứ yên tâm đi. Tôi đã lo liệu từ lâu rồi. Nó mà dám mò vào thì chỉ có đường chết lần nữa mà thôi." <cười> Bạch Kim Lan thì nói: "Ông làm gì mà có vẻ đắc ý như thế chứ?" Cả tổng đứng lên vừa đi ra ngoài vườn, lại vừa nói vọng lại: "Tôi đã cho người trấn yểm ngôi nhà lại rồi. Nó muốn giết được tôi thì luyện thêm 100 năm nữa đi." <cười> Lúc này tại nhà bà Lành, Này, này, này, này. Mấy người ra ngoài hết đi. Cơm nước chồng con chưa lo đi lo báo động là giỏi thôi. Tiếng ông hổ quát lớn đuổi mấy người đang đứng kín ở trước sân nhà ông để mà hóng cái chuyện gây xôn xao trong thôn về việc bà Lành bị hồn ma của thằng Đinh về bắt mạng. Một bà lên tiếng nói khi nghe ông hổ mắng. Chúng tôi quan tâm nên đến đây để xem bà ấy đã khỏe chưa, chứ có làm gì đâu mà ông nói nặng lời như thế chứ. Ông hổ quát lớn lần nữa. Mấy bà có lòng tốt như vậy sao? Nhìn cái mỏ, chỉ biết là toàn một lũ nhiều chuyện thôi. Mau biến khỏi cho tôi ngay đi. Do bị nói trúng nghề, nên bà Mộng cũng đáp lại bằng một câu nói khá đập mồm. Đúng rồi, chúng tôi nhiều chuyện đấy chứ. Đâu có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net